Chương 6 Sau trùng thu, trời nổi gió mấy ngày liên tục Trời rất cao và không khí rất trong lành Bông cuồn cuộn ùa về xử như sóng trào Thời kỳ thu mùa bận rộn đã bắt đầu Đồng thời với việc thu mua 60 chiếc máy tách hạt cũng đồng là hoạt động Tiếng nổ vang trời của chiếc máy dầu 135 mã lực Làm rung chuyển không gian trong xưởng Công nhân nữ được phân ra làm hai ca Mỗi ca làm liên tục 10 tiếng đồng hồ Rất khó lòng gặp được Phương Bích Ngọc Giữ tài của Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Chỉ còn lại hơn 30 người Lại là những người thừa thải Suốt cả ngày tôi ngồi bên cái cân bàn Công cụ làm việc là một cây bút chì Và một cái bàn tính Bồng được chất lên cân ghi số lượng, sau đó bồng được sổ ra, cân lại bao bì để trừ. Thường nhầm lẫn, thường cộng sai, thường bị kế toán trưởng và tổ trưởng cân đồng phê bình. Tôi biết nếu không nể mặt ông chú tôi đã bị họ đẩy ra làm công việc vác sọt rồi. Chỉ có một ngày mà đã dồn được một đống bồng to tướng, cao khoảng 10 mét, trắng toát. Từ trước đến nay, tôi chưa hề nghĩ rằng Người ta có thể làm ra được nhiều bông đến như thế Có thể dồn được những núi bông cao đến như vậy Xem ra, tin đồn rằng Chỉ riêng bông của huyện Cao Mật Đã có thể cung cấp đủ nhu cầu của đất nước Triều Tiên Không phải là chuyện nói vệ Những lời của Lý Chí Cao đều là thật Những ngày ấy con đường dẫn đến xưởng gia công ùm ùm xe cộ Ngoài xe cơ giới ra, con có đủ các loại xe và tình trạng ắt tách giao thông là thường xuyên. Từ sáng tình mơ cho đến trạng vạn tối, tiếng xe tiếng xúc vật, tiếng người huyên náo ẩm ỉ, phần trầu phần ngựa, phần lửa bị giảm văn tứ tung nhòe nhòe. Ngồi suốt cả ngày, toàn thân tôi tây cứng, đầu óc thoáng van. Có một ngày vì xếp nhầm thứ tự một tấm phiếu nhập bông mà tôi bị ăn một cái bạt tai. Thật ra đó không phải là trách nhiệm của tôi, mà là của tài nhân viên chuyển phiếu. Bố sát tự không đánh tôi, nhưng lão lại đứng về phía người đánh tôi, bởi người ấy là chú rù của lão. Người này thân hình cao lớn, cánh tay còn to hơn cả bắp đùi của tôi. Do vậy. Mà tôi không dám đánh trả lại Tôi chạy về cái túc xá trèo lên láng tôi nằm khóc Phương Bích Ngọc đang ngủ Để làm ca đêm nghe thấy tiếng khóc của tôi Từ bên kia bức vách cô ấy hỏi vọng sang Tại sao lại khóc? Chú của bố rất tự đánh tôi Tại sao lại đánh cậu? Lão ta cho rằng tôi cố ý làm nhầm lẫn Thứ tự phiếu Là do cậu nhầm mà, Không phải tôi Thế thì tại sao lão ta lại đánh cậu? Cậu không đánh trả lại chứ Tôi đánh không có lại vì lão ta cao đến 2 mét bố sát tử không bảo vệ cậu sao? Lão ta đứng về phía chú của mình Nói tôi bị đánh là đáng lắm Tôi nghe thấy cô ta ngồi dậy rồi nói Đi, đi, đi xem thử coi thằng trai ấy là người như thế nào Chị Bích Ngọc à, thôi đừng đi nữa, lão ta to khỏe lắm. vớ vẩn, đi không, chờ tôi ở trước cổng. Tôi tin rằng những ai đã chứng kiến trận quyết đấu siêu đẳng ấy, thì suốt đời không thể quên được. Có thể xem đây là một cuộc đại náo thứ hai, sau cái chuyện vợ chồng lão xài nhảy giếc. Tôi nghe thấy tiếng Trần nhảy từ tầng 3 xuống của Phương Bích Ngọc. Nhật định đó là một động tác vô cùng tinh luyện đẹp mắt. Tôi vội vàng rung rẩy từ tầng 3 bò xuống. Đi ra, Phương Bích Ngọc đang đứng đợi tôi ở cổng ký túc xá Nam. Đi! Cô ấy nắm tay tôi và lôi tôi đi. Chị Bích Ngọc bỏ qua đi, đằng nào thì tôi cũng bị đánh rồi. Có đòi lại được đâu? Tôi lắp bắp nói. Cái đồ khiếp nhược. Cô ấy nói. Chúng mình đến đây để làm công Không phải đến đây để nhận cái sự khinh mỹ Tôi dẫn cô ấy đến chỗ tôi ngồi cân Bố sát tự nheo mắt nhìn tôi chửi Mẹ mày làm ăn cái kiểu gì thế Bỏ công việc rồi mày chạy đi đâu Bao nhiêu là bông đang chờ mày đây Hay là mày làm việc như thế là đủ rồi Tôi đang bị đánh Tôi ướt ướt khóc hòa lên Đáng đời mày Bị đánh là do mày tự tìm đến Đánh thế là còn nhẹ tay đấy Phương Bích Ngọc lạnh lùng nhìn búa sắc tử rồi hỏi tôi Đâu, thằng nào đã đánh cậu đâu Một gã lực lưỡng trông như một con gấu Đang sóc một bao bông khoảng 100kg Từ trên cân, vác lên vai đi về phía đóng bông cao ngất Đầu chân của gã không hề rung Lưng thì thẳng, đúng là một đại hán lưng hổ vai gấu chính là thằng cha ấy đó. Tôi chỉ vào gã rồi nói, Vương Bích Ngọc chẳng nói chẳng rằng, khoanh tay đứng nhìn. Gã đại háng trèo lên đỉnh đóng bông, bồng lúng xuống che đến đầu gối của gã. Gã hất cái bao bông ở trên vai xuống, nắm lấy một đầu bao nhấc lên, để cho bông trong bao sổ ra. Kẹp lấy chiếc bao vào trong chậu khuỷu tay, mặt hắn ngẩn lên. Từ từ bước xuống đóng bông Gương mặt hình vuông đầy góc cạnh Như một khối sắt Phương Bích Ngọc chẳng nói chẳng rằng Khoanh tài đứng đợi Khi gã đại hán bước xuống khỏi đóng bông Nhanh như một tia chớp Cô ấy lao tới và dán liền vào mặt gã Hai cái tác như trời dán Một cái bên phải Một cái bên trái Hai tiếng chát chát vang lên Rồi truyền đi rất xa Những người có mặt tại hiện trường đều ngay người ra đứng nhìn. Gã Đại Hán rống lên một tiếng quái dị, vật cây bào xuống đất, đưa hai tay ôm lấy mặt. Đây là ngón võ gia truyền tuyệt kỹ của nhà họ Phương, tuyệt chiều, phản chính hoa thiếp. Người bình thường chưa bao giờ thấy được những cao thủ võ lâm có khả năng ra đòn nhanh đến độ kinh hoàng như thế. Hai cú hòa thiếp, dán nồi, Vừa nhanh vừa mạnh Hài bền má của gã đại hán đỏ lận Rồi sưng vù lên Đi Phương Bích Ngọc ra lệnh cho tôi Cái đàn bà thối này Đi được hay sao Lão đầy xưa nay chỉ biết đánh người Chưa hề bị người nào đánh Bữa nay đùa một trận xem sao Nói xong gã vung quyền Nhe nanh múa vuốt xong đến Chỉ cần lắc người Hân hình Phương Bích Ngọc đã lách sang một bên Cũ đám hùng mảnh nặng ngàn cân của gã Đại Hán Tung vào hư không Không chờ cho gã kịp quay người lại Phương Bích Ngọc đã tung người lên cao Khi thân thể còn đang lơ lẫn trong không gian Cô đã tung ra hai cú đá như điện xẹt Một cú nhằm ngay cầm Và một cú vào ngay bụng Hắn rú lên một tiếng thê thảm Rồi ngồi dưới đất Hai tay ôm lấy bụng, đầu hắn gục xuống, và những tiếng kêu là lạ vang lên, hình như là gã đang khóc. Tất cả công nhân ngắn hàng có mặt ở đó đều vỗ tay quan hô rầm trời. Tồn quả đấu sách khẩu súng nát bươm chạy vọt đến, vừa kéo quy lát roàn rạt, vừa quát tiếng. Không cho phép đấu võ, chỉ cho phép đấu vang. Búa sắc tự nạt những công nhân ngắn hạn dưới quyền của lão Rèo họ cái quái gì Xem cái con mẹ gì ở nơi đây Mau đi về chỗ làm việc Tôn Hòa đấu ngơ ngát hỏi Ai, ai đánh ai Tại sao không đánh nữa Búa sắc tự thế này là thế nào Thế nào cái con mẹ mày Búa sắc tự chửi Sao mày lại chửi người Tôn Hòa đấu hỏi Mày chửi ai thế Tao chửi mày Búa sắc tử đanh giọng, Ồ, mày dám chửi tao? Tồn và đấu nhúc nhích khẩu súng trên tay. tào bắn bỏ cái mạng chuột nhắt của mày bây giờ. Đậu, mày bắn đi. Búa sắc tự vỗ vỗ vào ngực. Có bản lãnh thì nhắm thẳng vào ngực tao đây này. Tồn và đấu dơ súng lên. Mày tưởng là tao không dám bắn mày à? Khi còn ở ngoài đảo Trân Bảo, tao đã bắn chết một thằng trong tổ. Lẽ nào ta không lấy được cái mạng lừa của mày Tôn hòa đấu, cậu định làm cái gì thế? Sửng trưởng cấp tóc, lăn cái thân hình tròn Như cái chiếc vò đến, thở hào hện Sao, cậu định hành hung giết người nữa à? Tôi chỉ dọa cái thằng chó chết này thôi Tôn hòa đấu kéo quy loát, roàn roạt Súng chẳng có viên đạn nào đâu Sửng trưởng nói, không có đạn cũng không cho phép làm như vậy Mũi súng mà đâm vào người Cũng có thể gây sát thương Lại nữa, hỏng súng Tại sao lại nhắm vào đồng chí cách mạng của mình? Tồn và đáo ngượng ngùng vác khẩu súng lên vai nói Thằng này chỉ là một cái loại phản cách mạng Là cái phần tử 16 tháng 5 Xảy ra chuyện gì thế? Sửng trưởng hỏi Bố sắc tứ chỉ vào tôi và Phương Bích Ngọc nói Hỏi hai đứa nó đó thì biết lận ý bỏ việc rồi đi đánh người vô cớ. Sững trưởng nói, có phải là hai người đã làm đủ việc rồi hay không? Làm đủ rồi thì đi về đi. Ở đây chúng tôi cái gì cũng thiếu, có điều không hề thiếu người." Phương Bích Ngẫu nói, "Về thì về, có lẽ nào rời khỏi cổng của các ông, chúng tôi sẽ chết đói hay sao?" Tôi lại thầm, chỉ tài tôi không tốt. Sao cái chuyện đánh nhau Phương Bích Ngọc trở thành U, một nhân vật truyền tụng không ngớ. Người được trực tiếp chứng kiến một cuộc đánh nhau kể lại cho người khác nghe, trong khi kể tất nhiên là phải có thêm dầu, thêm mỡ vào, cho nó thêm cái phần ly kỳ. Trong những câu chuyện của họ, Phương Bích Ngọc được miêu tả chẳng khác nào vị anh hùng hiệp nữ, thập ta muội. Nói không hoa rằng, hai cú tác và hai cú đá ấy, Là những chiều tuyệt kỹ được thể hiện quá đẹp, quá siêu đẳng Hai cú tác là chiều thức, phản chính oa thiếp Hai cú đá là chiều uyên ương cứ Hay còn gọi là nhị thích cứ Bố Phương Bích Ngọc đã từng dùng chiều nhị thích cước này Đá gục một con chó hung dữ Còn Phương Bích Ngọc lại đá gục một gã đàn ông to, khỏe và dũng mãnh. Phương Bích Ngọc được tất cả mọi người kính để, cho dù là lúc sắp hàng nhận cơm trong nhà ăn, hay là đánh răng rửa mặt ở ngoài giếng, ai ai cũng nhìn cô bằng một cặp mắt kính sợ. Cô không thể che giấu được cái bản sắc anh hùng của mình, mà thật ra cô ấy cũng chẳng nhất thiết phải che giấu làm gì. Cô ấy đã hoàn toàn khôi phục lại phong độ vốn có của mình. Như khi ở trong một đội phun thuốc trừ sâu với tôi Cô ấy đã có thể ngẩn đầu ứng ngực với mọi người Toàn thân cô như vừa được gắn rất nhiều cái lò xo Và có sức bật rất lớn Mấy ngày sau, hội nghị toàn xưởng được triệu tập, Công nhân biên chế, công nhân hợp đồng đều phải tham gia Hội nghị ngoài trời, địa điểm là dưới chiếc bóng đèn cao áp Tại phân xưởng đóng bao bì Phân xưởng này là một tòa nhà hai tầng Chiếc đèn cao áp được gắn trên mái nhà Đây là chiếc đèn sáng nhất, cao nhất Mà tôi thấy cho đến lúc ấy ánh sáng đã chiếu rồi toàn xưởng Thậm chí nó còn lan ra đến tầm ruộng đất của nông dân ở quanh xưởng Ánh sáng màu xanh xanh chiếu lên mặt người Khiến cho mặt người cũng có cái màu xanh xanh Mấy trăm gương mặt xanh tụ tập bên nhau Sao mà giống như một bài quỷ sống? Trước tiên là bí thư chi bộ Đọc một bài xã luận trong Nhân dân Nhật Báo Nội dung là phê bình phái phản đối sự đầu hàng Của anh em Lương Sơn Bạc trong Thủy Hữ Tiếp theo là những lời phát biểu của sự trưởng Ông ta phê bình có người tiểu tiện đại tiện lung tung Ở chỗ những đống bông Phê bình có người đã dùng bông để lao máu Ông ta nhận định rằng chuyện này chẳng có liên quan gì đến nam công nhân Chỉ do nữ công nhân làm mà thôi Hầu hết nữ công nhân đều cúi đầu im lặng Con gái của bí thư đảng ủy công xã Mạch Điện nói to Không có liên quan gì đến phụ nữ chúng tôi cả Chúng tôi ai cũng có dụng cụ chuyên dùng để cứu khổng phò nguy Tất cả công nhân đều cười rộ lên Phòng lũ tiêu úng Một nam công nhân nào đó hét lên Mạch Điện nói tiếp Là do nữ công nhân từ nông thôn đến Khiến cho chúng tôi phải bị mang tiếng xấu này. Phương Bích Ngọc đứng dậy lạnh lùng nói Chị nói như vậy Liệu có chứng cứ gì không? Là ai trong số những nữ công nhân đến từ nông thôn này? Đừng có hồng Chỉ cần thả một mẻ lưới Mà bắt hết cá ở dưới sông Lời nhận định của sự trưởng Cũng chưa hoàn toàn chính xác Cũng có nhiều nam công nhân bị sứt da chảy máu Hoặc bị nhiệt nên bị chảy máu cao Lại không thể dùng bông để lao hay sao sững trưởng nổi giận đùng đùng Phương Bích Ngọc Tôi đang định nói về cô Thì cô lại tự xuất đầu lộ diện Cô dám đánh nông dân bán bông Phá hoại liên minh công nông Não loạn trật tự trị an Trong mắt cô không còn lãnh đạo này nữa sự quyết định sẽ khai trừ cô Ngày mai cô đi tìm kế toán mà thanh toán, rồi cuộn chăn màn mà đi về nhà ăn cơm do bố mẹ của cô nấu. Võ công của cô rất cao nhưng chúng tôi đây không phải là ngựa cương trại. Công nhân hợp đồng ngồi im thin thít, chẳng dám thở mạnh, còn công nhân chính thức mẹ kiếp cũng chẳng dám đánh răng. Mấy con thiêu thần đâm đầu vào bóng đèn cao áp nó rơi lã tả. Cả đám người Lại càng giống một bài quỷ đang ngồi ở trong miếu. Mấy mười năm sau nghĩ lại, lúc ấy tôi cần phải đứng lên vỗ ngực nói. Việc này không thể trách Phương Bích Ngọc, mà phải trách tôi. Muốn khai trừ thì phải khai trừ tôi mới đúng. Nhưng mà tôi không hề làm như thế. Trên thực tế, tôi vĩnh viễn vẫn là một thằng đàn ông hèn nhát. Vĩnh viễn vẫn là một kẻ tiểu nhân suy tính hơn thiệp. Phương Bích Ngọc đứng dậy rất bình tĩnh rồi nói. Được, tôi có thể cuộn chăn xếp gối để rời khỏi nơi này, nhưng tôi phải nói rõ cái chuyện này. Sưởng trưởng không thể không phân biệt được trắng đen phải trái mà nói những lời viếng diện. Suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là nông dân, bám riết lấy mục tiêu đến đây để được làm công nhân ngắn hàng. Không kiếm được một ít tiền với hy vọng mua được mấy mét vải để may một bộ quần áo mới. Tôi không có nhận thức cao, làm gì tôi hiểu được cái gọi là liên minh công nông của các người. Tôi đánh cái con gấu đen kia, chẳng qua cũng chỉ là một nữ công nhân, đánh một nam nông dân. Việc này thì quá bình thường đến nỗi công an cũng chẳng thèm quan tâm. Giữa đường gặp chuyện bất bình, Thì ai cũng có thể ra tay cả Mã thành công cùng đến đây với tôi Cậu ta bị làm nhục Người khác có thể khoanh tay đứng nhìn cái trò vui Nhìn tôi thì tôi không thể Còn nữa, thưa sưởng trưởng công nhân chính thức cũng không phải là do tổ tông truyền lại cho các người Còn cái nhà cán bộ cũng không hề có bốn cái lỗ mũi Sưởng gia công bông này là của đảng Cộng sản Không phải là gia nghiệp tổ tông của các người Tôi cầm tờ giấy giới thiệu tôi đến đây Một câu nói của ông không đổi, không đuổi được tôi đâu Ông bảo tôi đi về, tôi không đi về Ông không đuổi tôi về Có khi thì tôi lại tự tôi đi về Lý trí cao đứng dậy, mặt trắng bệt Có thể là do bị kích động Và cũng có thể là hồi hộp và sợ hãi Nên giọng anh ta vừa nhỏ vừa rung Phương Bích Ngọc không thể đi Cô ấy đã đánh quá đẹp quá đúng Đánh để tỏ rõ quy thế của công nhân hợp đồng Công nhân hợp đồng ngắn hàng nào Có phải là cái củ khoai ở trong nồi Của các vị muốn nặng thành hình gì Thì nặng thành hình ấy Tôi nói xong rồi đấy Có ai đó gào lên một câu ngắn Giống như trên sân khấu kịch bản Phương Bích Ngọc không thể đi về Rồi rất nhiều người đồng thanh quả theo Phương Bích Ngọc không thể đi về Tôi cũng gào lên Phương Bích Ngọc không thể đi về Sửng trứng dặn đến độ Các thớ thịt trên mặt hắn rung run Hai tay đập vào mông thét lớn Các người làm loạn cả rồi Các người làm loạn rồi Chúng tôi không làm nữa Coi thường chúng tôi quá Không coi chúng tôi là con người nữa Ai đó đã lên tiếng kích động, bí thư chi bộ xem tình thế không xong vội vàng đấu diệu. Phương Bích Ngọc là người chính trực nghĩa khí, không sợ kẻ địch khỏe hơn mình, dám đấu tranh và đã thắng lợi, dạy cho bọn kiêu dân một bài học nhớ đời để làm rõ quy phong của sở chúng ta. Về cơ bản, mà nói đây là chuyện tốt, sở trưởng nói khai trừ là nói đùa thôi. Để dọa cô về sao đừng có đánh nhau với đàn ông nữa Vì sợ cô ta gặp tai họa mà thôi Công nhân chính thức, công nhân hợp đồng Hay con em cán bộ cũng đều là cùng giai cấp từ năm châu bốn biển về đây Vì mục tiêu cách mạng cả mà thôi Chúng ta phải đoàn kết lại không được chia rẽ Cặp quan minh chính đại, không chấp nhận âm mưu quỷ kế Thôi cuộc hội nghị hôm nay kết thúc tại đây Phường Bích Ngọc không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, cần phải tập trung làm việc, sưởng không bao giờ bạc đãi cô, giải tán. Phường Bích Ngọc cúi người trước bí thư Trì Bộ nói: Trời cao đất dày, nhưng không cao không dày bằng cái tấm thịnh tình của ông, tôi xin cảm ơn ông. Chú tôi kể lại rằng, sau khi về đến văn phòng, bí thư đã giáo huấn sưởng trưởng một trận ra trò, nói suốt chút nữa Thì ông đã gây ra đại loạn Lúc này mà xảy ra chuyện đình công Thì chúng ta đều hỏng bét Sửng trưởng nói cô Phương Bích Ngọc này Quả không phải là chiếc đèn cạn dầu Chú còn chửi tôi là cái đồ không ra hồ Không ra gián gì cả Là chó đái Không với tới tường Là cái mèo chết không leo được cây Hai ngày sau bố sắc tự nói với tôi Mã thành công, không cần cậu ở nơi đây nữa. Đến phần sửng tách hạt mà tìm chủ nhiệm quách. Bắt đầu từ nay, ông ta sẽ quản lý cậu. Chủ nhiệm quách là một cái lão mặt rỗ là công nhân chính thức. Lão biết hát kinh kịch, hát vở tô tam khởi giải rất là hay. Lại còn biết gõ thanh la, gõ trống. Chủ nhiệm quách mặt rỗ đã nói với tôi. Cậu nhóc, phụ trách việc khiên sọt đấy nhé.